Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên chi nông tâm của tác giả cá trong nước đá. Thể loại trùng sinh, xuyên không, dị năng, điền văn. Độ dài 88 chương cộng 2 ngoại truyện. Nguồn edit diễn đàn Lê Quý Đôn, mưa bay bay, cộng linh lần 139. Văn án, tử lan không biết tại sao nàng lại may mắn như vậy. Có một lần lại một lần cơ hội. Nàng không thông minh cũng không có dã tâm, chỉ muốn sống mỗi ngày thật tốt. Nếu kiếp trước truyền kiếp thành một người luôn phấn đấu nhưng kết quả lại không tốt, vì thế đời này tử lan chỉ muốn tìm một người chân thành. Hạnh phúc bình thường, cuộc sống có tình yêu ngọt ngào như mật. Chàng chàng thiếp thiếp, biến đổi nhiều lần, yêu bao nhiêu, nhiệt như lửa, đem một khối đất mềm, chàng vân vê thiếp nhào nặn. Đem hai thứ đánh nát, dùng nước điều hòa, một lần nữa chàng vân vê thiếp nhào nặn. Chàng trong bùn, có thiếp thiếp trong bùn có chàng, thiếp với chàng sinh cùng một chăn, chết cùng một quách, quan tài. Review của Leo Sinh, nữ chính có không gian, lại là người xuyên không lẫn trùng sinh. Sống qua ba kiếp làm người nên cô hiểu bản thân nên biết trân trọng điều gì. Cả cuộc đời nữ chính không cầu mong phú quý giàu sang, chỉ muốn gia đình sống an ổn vui vẻ bên nhau, cả nhà hạnh phúc là được. Bởi vậy đến kiếp thứ ba, không mắc sai lầm của kiếp trước nữ chính bắt đầu khôn khéo sử dụng thế mạnh của mình để bảo vệ tính mạng cha và em trai. Tự mài giũa tính cách mình chịu nhún nhường để hòa nhập với gia đình họ nội của cha. Nữ chính nhân nhượng, biết khiêm nhường, không ngu ngốc tự kiêu nghĩ rằng ta đây là nữ chính xuyên không có bàn tay vàng đảo ngược càn khôn. Nữ chính, chính chỉ sử dụng không gian của mình vào việc chăm sóc gia đình, bảo vệ sức khỏe người hòa. Hướng đến hạnh phúc gia hòa vạn sự an chứ không cầu mong gì cao xa hơn. Kiếp trước nàng tin lầm người mà bị chết thức thửi, cố muốn sống cao sang nhưng người ơi ta chỉ vì lợi dụng nhan sắc tài năng và không gian của chị mà thôi. Kiếp này chỉ quyết định giấu kín bí mật của chính mình. Chăm chỉ làm con ngoan, vợ hiền, cháu thảo trục lại những sai lầm ngu ngốc của bản thân ở kiếp trước, biết nhường nhịn nhượng bộ nhiều hơn. Nữ chính tự hiểu cái sai của mình là vì xuất thân lẫn tâm kế đều không xứng đáng với người quan gia kia, bị hắn lẫn em trai kết nghĩa lừa gạt ép chết cũng đáng đời. Nàng có bài học cho mình quyết tâm tránh xa những kẻ xấu xa này, sống hạnh phúc với người chồng nông phu thật thà chất phác mà kiếp trước cha đã chọn cho mình. Chuyện nhẹ nhàng bình dị, lời văn từ tốn đều đặn. Không có ra đấu quá nhiều, hầu như đều chỉ là chuyện có hiểm không nguy. Bằng trí thông minh của mình, nữ chính nhiều lần giúp cả nhà hóa nguy thành an, sống hạnh phúc. Dù rằng bản thân có bàn tay vàng nhưng nữ chính không muốn lợi dụng nó làm gì ghê gớm hơn. Chỉ cũng tự thấy quả thật lãng phí công năng của không gian, nhưng nhìn cuộc sống yên vui hạnh phúc này. Tất cả cũng đáng giá. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.